Cực phẩm gia đình tập thứ 201 thân thể nàng vừa mềm mại vừa láng mịn như nụ hoa mới nở, lên xuống nhấp nhô vô cùng yếu điệu, còn mang theo mùi thơm mát sau khi tắm giống như một đóa hoa bách hộp thanh lệ mê người. Một tiểu mấy nhân mây hoặc như thấy chủ động chui vào giường. Lâm Vãn Vinh nhộn nhạo nuốt nước bột ừng ực ôm lấy nàng. Nhị tiểu thư đừng, ta mới thành niên mà. Người xấu đáng ghét. Mặt nhị tiểu thư như lửa đốt khẽ kêu một tiếng. Đưa cánh tay trắng nõn như ngó sen siết chặt gọ má sáng bóng như ngọc áp sát lên ngực hắn Ngay cả Lâm Vãn Vinh cũng nghe được nhịp tim đập bình bịch của mình. không ta đi trong bóng đêm nhị tiểu thư tựa hồ được tăng thêm rất nhiều dũng khí cánh tay bám chắc lên cổ hắn cánh môi tươi mơn mẩn hé ra nhu tình như nước dũng cảm ngẩng đầu nhìn hắn hiện tả ta, ta thật sự là không có am hiểu việc này lắm lâm vẫn vinh vuốt ve nàng cười biêu sĩ đáng ghét hmm. nhị tiểu thư trên lên một tiếng lời còn chưa nói xong đã bị hắn bao phủ đôi môi Thân hình hắn to lớn mạnh mẽ, cánh tay cuốn chặt lấy nàng, hai người dính sát với nhau. Ngọc Sương như bị sát đánh nhổng ra trong lòng hắn, mặt hắn chiếm lấy nước miếng ngọt liệm, ngay cả hết thở dường như cũng đã quên mất. Không biết trải qua bao lâu, Ngọc Sương thấy hơi thở của mình tắt nghẽn mới lù luyến buồn hắn ra, thở hổn hển tình ý như lửa. Người xấu, người toàn ức hiếp ta, làm vặn vinh tròn mắt. Sao lại là ức hiếp nàng chứ Ta đáp ứng yêu cầu của nàng mà Không cho nói Nhị tiểu thư đỏ bừng mặt tay che lên miệng hắn Là ngươi ức hiếp ta Ngươi chính là ức hiếp ta Từ lần đầu tiên nhìn thấy ta Ngươi đã bắt đầu ức hiếp ta Mặt nàng nổi lên nụ cười Ngọt ngào sen lẫn e thẹn Lại ép sát mặt vào ngực Lâm vãn vinh giọng nhỏ nhẹ như kiên định Ta muốn ngươi đợi đợi kiếp kiếp Điều ức hiếp ta <cười> Yêu cầu này thật là khó Cử tuyệt Lâm Vãn Vinh ôm thân hình Mân mẫn mềm mại của nàng vào ngực Trong lòng yên bình tĩnh lặng Ê Ngọc Sương Phu nhân đã ngủ chưa Nhị tiểu thư đỏ mặt khẽ lắc đầu Lâm Vãn Vinh giật nảy mình Không phải chướng vậy Vậy sao được Chẳng lẽ lát nữa phu nhân lại phải bắt giang Bắt cái đầu của người Nhị tiểu thư cười, duyên dáng thổi hắn một cái động tác như mơn trấn, ánh mắt long lanh nàng đáng đo một lúc mới mở miệng. Người xấu, ta hỏi ngươi việc ngươi phải thành thật trả lời ta. Lâm Vãn Vinh lập tức gật đầu, nhị tiểu thư hừ một tiếng. Vừa rồi khi nương thân mở cửa, trút cuộc ngươi có nhìn rõ. Nàng ngập ngừng không dám nói tiếp. Nhìn rõ cái gì? Lâm Vãn Vinh lấy làm lạ hỏi. Phu nhân đã mở cửa sao, sao ta lại chẳng biết nhỉ? Nhân nương thân nói, ngươi nhìn thấy, ngươi nhìn thấy ngươi. Nhị tiểu thư nhìn thẳng vào đôi mắt hắn tự hồ muốn nhìn thấu qua lời nói của hắn là thật hay giả, làm bản vinh chấp chớp mắt thang. Phu nhân thật sự nhìn thấy ta rồi ư. Hây, gần đây ta dùng mắt quá độ thị lực, xúc giảm ghi gốm, phải tìm đại phu xem cho cẩn thận mới được. Nhị tiểu thư yên tâm, lần tới ta nhất định nhìn phu nhân cho rõ, không để mọi người phải tác vọng nhìn rõ cái gì? Nhìn không rõ mới tốt. Nhị tiểu thư gắt khẽ, vừa thẹn thùng vừa tức giận. Nàng chăm chú nhìn lâm tâm mấy lượt, thấy thằng sắc hắn vẫn nghiêm túc như thường. Không nhìn ra manh mối, Chỉ đành gật đầu dịu dàng bảo, Vậy ta tin ngươi, Người xấu, Ngươi ước hiếp ta là đủ rồi, Không được ức hiếp nương thân của ta. cậu <cười> này nói rất có trình độ, Lâm Vãng Vinh nắm lấy tay nàng, Cười khang mấy tiếng, Ê, Xem nàng nói kìa, Ta là người như vậy sao? Nên không phải như vậy, Nhị tiểu thư đột nhiên rôm rốm nước mắt cúi đầu hỏi nhỏ, Người xấu, người có hận nhà chúng ta không hận sao lại nói như vậy làm vãn vinh giật nảy mình tiêu ngọc sương buồn bã nói người mấy lần gặp nạn đều xảy ra ở tiêu gia chúng ta lần này lại còn xuất chút nữa mất mạng ngay cả nương thân cũng thấy ai nãy với người chẳng lẽ người còn không hận hiện cái này có gì mà phải quán hận chứ làm vãn vinh cười giang <cười> Sinh tử có số, phu quý do trời Nếu nói vậy chết ta cũng không phải chỉ chết một hai lần đâu Không được nói rằng Nhị tiểu thơ vô che miệng hắn lại Người sẽ không sao cả Lâm Văn Vinh Hồng lên lòng bàn tay trắng ngần non mình của nàng Vậy nàng khuyên giải phu nhân thế nào mới đến được chỗ ta Khuôn mặt tiêu ngọc xương phớt hồng thần sắc đầm thấm mà lại trang trọng Ta nói với nôn thân, bắt đầu từ bây giờ ta phải bảo vệ ngươi mỗi lúc mỗi nơi, để ngươi không phải chịu thêm chút thương tổn nào nữa. <cười> bảo vệ ta, lầm vạn vinh ngẩn ra. Ngươi không tin à. Dạ mặt tiêu Ngọc Sương trở nên gấp gáp soạt một tiếng trúc một chiếc trụy thủ sáng loán từ trong eo ra. Ta có cái này, nếu ai dám động vào ngươi, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Làm vãn bình cuốn cuồng đoạt lấy trụy thủ trong tay nàng, khen một tiếng vứt ra xa. Nhà đầu ngốc ta không có sao cả, nàng đừng làm việc ngu ngốc. Cái tên tiểu tử tứ nước này làm việc không thể tin tưởng được nữa. Trụy thủ này làm sao chưa nung chảy ra, nếu làm bị thương tới nàng phải làm sao? Tiêu Ngọc Sương ngã vào lòng hắn lặng lẽ nói, Ta nguyện chết chứ không để ngươi chết, ta không muốn ngươi lại xảy ra chuyện gì nữa nhìn vẻ mặt vô cùng trang trọng của nàng Lâm Vãn Vinh muốn cười nhưng không thấy nào cười nổi trong lòng trào lên cảm giác ngọt ngào và xúc động ôm ghi lấy nàng không nói lời nào nhị tiểu thư dường như nhận ra tâm tình của hắn cười âu yếm nhẹ hồn lên mặt hắn người xấu cảm ơn ngươi ngươi là người xấu tốt nhất Ý, người xấu tốt nhất Lâm Vãn Vinh cười phá lên Cả đêm ôm thân thể mân mẫn như hoa của Ngọc Sương làm hắn an tĩnh vô cùng, ngoại trừ sờ sờ mó mó ra không hề nổi lên chút tà niệm nào khác, với hắn mà nói thật sự là một thành tựu phi thường. Sáng hôm sau tỉnh lại vẫn còn vương vấn mùi hương thoang thoảng bên giường, nhưng Ngọc Sương đã không còn bên cạnh. Bước ra khỏi cửa nhà trong liền thấy tứ đức đang đi vòng quanh bồng hoa lớn trong vườn, nhìn thấy hắn lập tức hân phấn kêu toa. À, tam ca, huynh về từ bao giờ? <cười> à, đại khái là khoảng chập tối. Nè, mấy thứ hoa này từ đâu kiếm ra vậy? Từ Đức nói nhỏ, "È, đây là do phu nhân sai người mang từ Kim Lăng tới, đều là chúng loại mới do phúc bá trồng ra." Phu nhân nói khi Tam ca ở Kim Lăng thích hoa nhất, người à bảo bọn đệ trồng một vườn hoa lớn làm giống như ở Kim Lăng. Đợi sau này tam ca rảnh rồi dẫn các vị tiểu thư tới đây hái hoa tìm lại chút cảm giác xưa. Miệng lưỡi tứ đức Trân trù lầm vẫn vinh nghe mà chống mặt, cảm giác dẫn các vị tiểu thư đi hái hoa, không phải người bình thường nào cũng có được, phu nhân quả thật nhọc công rồi. Đi một vòng không tìm thấy nhị tiểu thư đang muốn trở lại phòng thì nhìn thấy một thân hình yêu kiều thước tha đi tới, phong thái u nhã bước chân nhanh nhẹn. Oh, phu nhân sống dậy đã ra ngoài tán bộ rồi. ai đây chẳng phải là trấn diễn tướng quân sao? ai lâu quá không gặp rồi, mày khỏe không? ai tiểu tử, tao cảnh cáo mày ngàn dặn lần đừng có làm thấy tao cắn người còn giỏi hơn mày. trấn diễn tướng quân được giữ trong tay tiêu phu nhân vừa nhìn thấy hắn ở trước mặt liền sau động bất an, không ngừng sủa điên cuồng. lầm vãn binh sợ tới mất nhảy bắn lên ôm chặt lấy mông. Phu nhân thấy thế thì thú vị lắm, chen miệng cười khúc khích. <cười> Lâm Tam, ta nghe Ngọc Sương nói người một quyền có thể đánh chết cả hổ, trân diễn tướng quân lại quen biết với người, người còn sợ nó làm gì. Nhị tiểu thư đúng là quá yêu thương ta rồi, rõ ràng trăm quyền mới đánh chết được chó dữ, tên miệng nàng thành một chữn giết chết hổ. À, phu nhân, người đầm thấm xinh đẹp thuần khiết thiện lương như vậy sao cũng nuôi chó chứ? Thay trắng diện tướng quân thè cái lưỡi đỏ ao, Lâm Vãn Vinh tóc mồ hôi lạnh. Đây là lão quan gia từ Kim Lan tới không thể bất cẩn được. Phu nhân không đáp lời, nhìn hắn từ trên xuống dưới nhẹ nhàng ân cần, hỏi thăm. Lâm Tam, mấy ngày nay ngươi có khỏe không? hay làm phiền phu nhân phải lo lắng rồi. Thay con chó kia nhìn hắn chầm chầm, Lâm Vãn Vinh bất giác lùi hai bước ta rất khỏe đi trên cao nhìn được sáng không chút u sầu đi lên cao nhìn được xa tiêu phu nhân lẩm nhẩm đọc lại sắc mặt độc nhiên đỏ ẩn vừa giận vừa thẹn tức giận trừng mắt nhìn hắn vội vã quay đầu đi thu xong rồi không xong rồi lỡ miệng mất rồi Lâm Vãn Vinh ngỡ ngàng nhìn phu nhân mặt đỏ tới mang tài lan tới cái cổ trắng nõn, thân hình phong mãng thoát tha với những đường cong quyến rũ cực kỳ mê người, tim hắn đập trộn lên cuốn quích xô bày. "Ey phu nhân quang uổng, hôm qua ngồi mặc y phục quá dày ta không thể nhìn được gì hết." Tiểu phu nhân cắn môi mặt như lửa đốt, bàn tay nắm chặt dây thần buộc trắng diễn tướng quân liền lỏng ra một chút còn ác cậu kia lao lên mấy bước sủa gâu gâu lâm Vãn vinh hồng phi phát tán quay đầu bỏ chạy nhưng động ngay vào một thân hình mềm mại giọng nhị tiểu thư giang lên người xấu ngươi làm gì vậy làm Vãn vinh như gặp được cố tinh ôm chầm lấy ngọc xương a nhị tiểu thư nàng tới đúng lúc quá mau bảo vệ cho ta còn chó kia muốn cắn người không ngờ rằng lâm tam ngày thường cứng rắn như tảng đá lại sợ chó. tiêu phu nhân nhìn thấy buồn cười lắm, đang muốn gọi tráng biển tướng quân về, nhưng lại nhìn thấy lâm tam đang lén lút ngó nhìn mình, mặt bà đỏ lên liền làm ra vẻ lạnh lùng. mau buông ta ra, nuông thân đang ở đó kìa. nhị tiểu thư các giọng quanh yến thẹn thùng nói. Trấn viễn tướng quân nhìn thấy Tiêu Ngọc Sương lập tức quẩy đầu vẫy đuôi yên tĩnh trở lại. Lâm Vãn Vinh mới thở vào một cái. Tiêu Ngọc Sương thoát khỏi lòng ngực kháng đỏ bừng mặt. Ngươi già nương thân nói cái gì? Vì sao trấn diễn tướng quân muốn cắn ngươi? <cười> Điều này à. Lâm Vãn Vinh nhìn tiêu phu nhân dò xét. Kỳ thật cũng chẳng có gì. Ta và phu nhân chỉ thảo luận về vấn đề nhãn khoan thôi. Phu nhân khen nhãn khoan của ta tốt. Nào biết trắng diễn tướng quân lại xin lòng đố kỵ muốn cắn tha Kẻ này đúng là nói năng bậy bạ dung dích trấn diễn tướng quân chỉ là một con chó Lại không biết nhìn trộm ta Ghen tỉ với người cái gì Tiêu phu nhân vừa thẹn vừa giận không nói được Nhị tiểu tư hết nhìn nương thân lại liếc lâm vãng vinh Ta không tin Nhất định là ngươi đã chọc giận nương thân rồi Người xấu Ngươi đừng nghĩ quan cho nương thân Người giống còn sợ chó hơn người Nhưng từ khi xảy ra chuyện Trong lòng người ấy nấy Mới cắn răng nuôi trấn diễn tướng quân Dạy nó trong nhà giữ dường Quá ra là thế Làm bản vinh thở một hơi dài sắc mặt nghiêm túc à, Xin phu nhân yên tâm Lần này bắt chinh nếu ta còn sống sót trở về Ta nhất định vì tiêu giá Và nhà của ta làm việc thật tốt Mỗi ngày tiến tới báo đáp ơn tri ngộ của phu nhân Tên này vừa rồi, mặt mũi còn lắm lét, chốt mắt một cái đã trở nên đứng đắn như thế. Nghe hắn nói cũng không biết câu nào thật, câu nào giả nữa. Phu nhân thở dài lùm hắn. Cái gì mà gì tiêu gia, gì nhà của ngươi, ngay cả hai đứa con gái của ta đều hứa gã cho ngươi rồi. Tiêu gia này chẳng còn có lẽ có thể có người ngoài. Người nói thế là muốn ta tức chết à. Lâm vãn Vinh cười hát hát không nói gì. Tiêu phu nhân thấy ánh mắt của hắn vẫn còn chồng chọc lên người mình, có chút không tự nhiên dội nói cho qua. Ngươi thật sự muốn lãnh binh đánh trận. À, không sai. Làm vãn huynh gật đầu, thở dài sườn sượt. Nếu đã có rất nhiều việc định sẵn phải làm, ta cũng không thể chối tự. Trưa nay ta sẽ ở nhà giúp phu nhân xử lý chút việc buôn bán. Qua buổi trưa ta sẽ đi gặp Lý Thái Bàn việc chiến tranh vô tình lần này cũng không biết tới bao giờ mới có thể trở lại thấy sắc mặt hắn nặng nề tiêu phu nhân cũng chẳng biết nói gì hơn nói chuyện với lâm tam khi thì vui vẻ khi thì bi thương đúng là làm người ta theo không kịp không biết sao hắn lại có được cái tính cách này lâm tam người qua đây ánh mắt tiêu phu nhân dịu dàng gật đầu với hắn lâm vãn vinh vội vã chạy tới Phu nhân kéo tay Ngọc Sương đặt vào lòng bàn tay khẽ thở dài, nói, Bắt đầu từ giờ ta giao Ngọc Sương cho ngươi, chỉ mong ngươi đối xử nó thật tốt, không để nó bị một chút ấm ức nào. Nương thân! Nhị tiểu thư xấu hổ lại vừa mừng trở nhào vào lòng mẫu thân nước mắt chào ra. Con bé ngốc! tiêu phu nhân yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng mắt đã ương ướt. À điều này phu nhân còn đại tiểu thư nữa thì sao? Lâm Vãn Vinh dày mặt hỏi, tiêu phu nhân đang lúc tình cảm thấm thiết nước mắt sắp trào ra lại bị hắn phá ngang khóc hay cười cũng chẳng xong, nhịn không được lườm hắn. da mặt của ngươi thật quá dày, đã nói là hai đứa con gái hứa gã cho ngươi còn có thể chạy mất sao? Thầy Ngọc Sương nắm chặt lấy tay lâm tam, xấu hổ hạnh phúc lẫn lộn, phu nhân thở dài. Được rồi, được rồi, Ngọc Nhược tuy không ở đây, ta sẽ quyết định thay nó, đem cả hai tỷ mụi chúng nó cùng cả cho ngươi. Ngọc Sương e thẹn nói, tỷ tỷ không có mặt vậy mời nương thân làm may mối thay thế, người xấu, ta giao tỷ tỷ cho ngươi. Nhị tiểu thư nắm lấy tay phu nhân, đưa tới tay lầm vãng vinh. Nhị tiểu thơ ngây thơ hoạt bác nghĩ cái gì là làm cái đó, nắm tay phu nhân đưa tới bàn tay Lâm Tam làm phu nhân giật nảy lên. Quỷ nhà đậu, nói năng linh tinh. Tiêu phu nhân lắc đầu cười khẽ mặt đời ra trục tay lại. Đợi tới khi ngọc nhuột trở về, làm lễ bù vào là được rồi, cần thay thế làm gì? Lâm Tam, người nói có đúng không? À, à, à đúng đúng. Lâm vãn Vinh vội gật đầu nghiêm mặt nắm nhầm tay là một vấn đề rất nghiêm trọng, ta tạm thời không định phạm vào lỗi sai lầm này. Hung gì với vẻ quốc sắc thiên hương của phu nhân cùng đại tiểu thư nhị tiểu thư đứng ngang với nhau liền giống như đóa hoa cùng cành nở trong vườn, sao có thể tùy tiện thay thay chứ? Hắn nói một câu khen cả ba người, nhị tiểu thư mặt mày tươi như tranh vẽ, nắm lấy tay nương thân cười duyên dáng. Đó là tất nhiên, nương thân của ta từ nhỏ đã nổi danh là mỹ nhân, năm xưa làm cho không biết bao nhiêu cộng tử ca thần hồn điên đảo phong thái giờ đây lại càng làm cho người ta thêm yêu mến tuyệt mỹ vô song Trong kim lan lẫn kinh thành người ngưỡng mộ nương thân của ta càng nhiều hơn xem như người cũng có nhãn quan nha đầu này tiểu phu nhân hơi đỏ mặt mỉm cười âu yếm dỗ lên khuôn mặt xinh tươi của con gái giống dĩ còn mong con có thể quản giáo lâm tam Nào ngờ chưa gã cho người Đã học được bảy tám phần miệng lưỡi trơn tru Của tướng công rồi Sau này còn như thế nào nữa đây Nhị tiểu thư cười Khánh khách một tay nắm lấy nương thân tay kia nắm lấy lâm tam Vừa hăng hoang lại vừa thẹn thùng Phản phất chiếu đỏ nửa vòng trời Nhưng ngọc nhược Đáng thương của ta còn không biết Đang ở nơi nào Nhìn gò má xinh sáng của ngọc xương Tiêu phu nhân hoài cảm thương tâm Hai giọt lệ nổi lên trong mắt Nương thân đừng lo, không quá hai ngày nữa tỷ tỷ nhất định sẽ trở về. Nhị tiểu thư khẽ nói bên tai mẫu thân mấy câu, tiêu phu nhân gạt nước mắt khẽ gật đầu. Nếu có công chúa cầu sinh tha thứ, vậy tự nhiên là tốt rồi, nhưng người ta là đệ nhất công chúa của đại hoa, hai tỷ mũi các con sau này thế nào cũng phải ít nhiều nhìn sắc mặt cô ta rồi lầm Tam hai đứa con gái của ta đối xử với người như thế người phải thật công bằng không được thiên vị phu nhân nói đi đâu vậy lâm vẫn vinh cười vang từ khi ta vào tiêu gia tới nay đã được phu nhân và hai vị tiểu thư chiếu cố cảm kích còn không kịp sao lại có thể xem nhẹ các nàng được Nếu nói đến thiên dị trong lòng ta còn nghiêng dị hai vị tiểu thư nhiều hơn, ai bảo ta một năm có 365 ngày thì đã có 300 ngày bồi tiếp các nàng đùi chứ. Lời này không hề sai, lâm tam vào tiêu gia tới nay chỉ có gần đây mới ra ngoài nhiều hơn một chút. Trước đây luôn luôn là một người làm việc tốt, hậu vệ tiểu thư phục hưng tiêu gia luận công lao hắn là đệ nhất, tiêu phu nhân hài lòng gật đầu. Nếu như vậy ta cũng yên tâm rồi, người mồm mép lợi hãi, làm người ta cái gì cũng tin người. Nhị tiểu thư nghe thấy phu nhân khen Lâm Tam thì cảm thấy vui mừng nói triếu trích. Nương thân, Lâm Tam thành thật đáng tin, không hề biết nói dối, hắn nói đêm qua hắn không nhìn thấy gì cả, giờ này nương thân tin rồi chứ. Làm bản vinh cảm kích đến rơi nước mắt. Vẫn là nhị tiểu thư tín nhiệm ta. Sau này nhất định phải vào phòng nàng nhiều hơn một chút. Ừ đúng. Tiện thể gọi thêm đại tiểu thư. Cổ ngữ có nói rất đúng. Ba người đồng hành. Ác ta phải ước. Câu này vốn là tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. tức ba người đồng hành. Ác có một người là thầy của ta. Tiêu phu nhân ngạc nhiên thấy mặt mũi lâm tam lắm lét đang cười trộm. Bà có khổ mà không nói được, khẽ cắn đôi môi hồng, những mày trừng mắt nhìn hắn, mặt chuyển sang đỏ bừng. Ở tiêu gia cho tới cả buổi trưa xử lý công vụ tích lĩ lại mấy ngày qua, Lam Tam được phu nhân cẩu động, tự nhiên là tận tâm tận lực, chăm chỉ không thôi. Nhị tiểu tư được chính miệng phu nhân hứa gã, mong ước bấy lâu đã được bù đắp, tự nhiên là hài lòng mãn ý quanh quẩn bên hắn, miệng nhỏ liên tục liếu lo. Tiêu phu nhân cũng ân cần, chu đáo thỉnh thoảng hết canh xâm lại tẩu yến, tự tay bê vào phòng, ngồi một bên nhìn hai người ăn, thấy hai người vui vui vẻ vẻ ái ái ân ân, trong lòng bà vừa mừng vừa cảm khái khó diễn tả, chỉ có tiếc nuối duy nhất là tên lâm tam này hơi quá hô dượng, nghĩ tới đây nhịn không được không hăng trừng mắt nhìn hắn, khiến toàn thân lâm vẫn vinh nhũng cả ra ăn cơm trưa xong nhớ tới việc tổng quân hắn không dám chậm trễ chút nào, cỡi ngựa chạy nhanh tới nơi đại quân đồng trú ở ngoài thành. Hôm nay trời đẹp trong xanh, ánh nắng ấm áp, cỡi ngựa một hồi, còn chưa tới gần xa trường đã nghe phía trước vang vọng tiếng pháo ầm ầm, cả tiếng đao thương va chạm, tiếng chiến mã hí vang, tiếng la hét chém giết kịch liệt truyền vào tận màng nhĩ. Đặt tay lên trán trông về phía trước, chỉ thấy đằng xa các bụi quần cuổng cấp nơi là vách đảo tường tan thấy lửa hung mãnh, khói dày đặc nghi ngốc lên thẳng trời, bụi đất do chiến mã cuốn lên che nửa tầng trời, đếm không rõ được số binh sĩ đang thúc ngựa chạy trốn chém giết. Ai ai cũng sát khí đằng đằng, mặt đầy bụi bặm, khung cảnh cơ hồ so gần như với thực chiến. Lâm Vãn Vân nhìn qua một cái là hiểu. Các bụi quả pháo lửa mạnh khói mù Đều là mô phỏng tình cảnh chân thật của chiến trường Bên mã thủ hạ của Lý Thái Trần chính trải qua chiến sự Dù sao cũng chỉ là số ít Phương pháp luyện binh sát với thực tế này Đúng là có chút sáng tạo Có thể góp phần giúp tướng sĩ tiêu trừ Cảm giác sợ hãi khi ra thực chiến Lâm Vạn Vinh vùng roi thúc ngựa Nhanh chóng phi tới trước Còn chưa tới xa trường đã nghe thấy tiếng phó ngựa Một đội quân sĩ cảnh giới vòng ngoài sông lên ngăn cản, một tiếng quát mang chút non nớt vang lên. Phía trước là ngồi ở đâu, có phải là thám tử độc quyết? Các chàng trai tức tốc bắt tên thám tử này lại. Quen bài thế nhỉ, Lâm Văn Vinh nhìn lên chỉ thấy trong đội ngũ kia có một vị tiểu tướng ngồi trên ngựa, khi phách hoài phong đang chỉ huy quân sĩ vây quanh hắn. À, Lý tiểu tử, ngươi muốn bắt ta sao? Lâm Vãn Vinh Ghiềm Cương cười ha hả, Vũ lan tập trung nhìn lại đối diện là một thất tuấn mã, người ngồi bên trên tuyệt cương mặt không đen không trắng đang cười hì hì vẫy tay với hắn. Lý Vũ Lăng mừng trở vô cùng, vung trôi ngựa lên con ngựa hí vang lao về phía trước. lâm <cười> làm tam, làm tướng quân, sao bây giờ huynh mới tới, ta nhớ chết đi được. Tên Lý Vũ Lăng này mấy ngày không gặp mặt mũi đá ngâm đen, lại lớn thêm một chút, từ đứa bé yếu ớt đã dần dần trở thành một chàng thiếu niên. hán phi nhìn tới trước Lâm vãn Vinh, dừng ngựa nắm lấy tay Lâm Tam kích động hô lên. Lâm vãn Vinh cười to triều hắn, <cười> như ta làm gì, ta có phải là mấy ả phấn đầu trong nhà chứa đâu. Lý Vũ Lăng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại sinh trưởng trong quân ngủ, tinh tình mạnh mẽ, nghe hắn nói những lời thô tục rất hộp khẩu vị, cười hăng hát. <cười> Tuy huynh không phải là phấn đầu, nhưng so với phấn đầu chơi càng hay hơn. Mấy ngày trước khi ngươi đi sân đông, ta đã năn nỉ hồ bất quy mang để cùng đi, nhưng Gia Gia không cho, nếu không chuyện hay như Lý Ngư Dược Long mà cả thiên hạ đều biết sao có thể để huynh cút công mất, Đầy thật hối hận lâm văn vinh bật cười, thằng bé này tin tình quá thật là thành thật. người muốn tìm ta cũng đơn giản thôi nhà của ta chính là sát gác với người, nhưng ta ra vào mấy trăm lần lại chưa từng nhìn thấy nguôi. lý vũ lăng nắm lấy vài háng khẩu sỡ đệ giống là muốn tới tìm huynh nhưng lại bị từ cô cô ngăn cản, cô cô nói huynh là gã lòng lan giả sói, vong tình phụ nghĩa, thập ác bất xá, bảo ta không được học theo huynh. Đúng rồi, cô cô còn đặc biệt nuôi hai con ác cẩu, một con tên là Lâm Tam, một con tên Lâm Tứ. Từ cô cô nói bọn nó đều họ Lâm giống huynh. Bọn họ Lâm chả có tên nào tốt đẹp. À, câu này là do cô cô nói, không phải là để nói làm Đại ca huynh gia từ cô cô có phải có gì mắc mớ hay không? Lâm vạn Vinh rùng mình, nhà đầu tự chỉ tình này đúng là Cố Tịnh, lúc nào đó nặng dắt chó đi đường tùy tiện kêu một tiếng lẩm tạm thấy là ta liền sổ gâu gâu chạy tới. Y mắc mớ ấy à, tạm thời chưa nói tới cô điều nữ nhân thì người cũng biết đó rất khó hậu hạ Đặc biệt là nam nhân xuất chúng giống ta Càng là món thịt béo bở trong mắt bọn họ Bị người ta mong ước lâu rồi cũng khó xử lắm Lâm Văn Vinh thở dài đánh sượt vẻ mặt đau khổ <cười> Người này có đảm sắc Lý Vũ lần giờ ngón cái lên tăng giường hắn Dám nghị luận từ cô cô của ta một cách không sợ chết thế này Khắp cả đại hòa Lâm Tam Ca là người đầu tiên Nè, tiểu lý tử, mọi người đang luyện binh trong khói lửa ngút trời, sao mình ngươi lại nhàn nhá đi dạo ở bên ngoài? Lâm Vãn Vinh nhìn trường quân luyện khắp nơi bừng bừng khí thế, lại liếc mắt nhìn Lý Vũ Lăng. Để, để... Mặt Lý Vũ Lăng dần đổ bừng, chật nắm lấy tay hắn kích động nói, Lâm đại ca, lần này huynh nhất định phải giúp đệ, đại quân sắp xuất phát rồi, nhưng gia gia và cô cô lại không cho đệ lên chiến trường được sắp xếp tuần tra ở bên ngoài diễn võ trường cũng là do để dậy mặt quấn lại mấy ngày mới cầu được đó làm vạn binh ồn một tiếng gật gật đầu việc này hắn hiểu được hai người con trai của lý thái đều chết trên sa trường lý vũ lăng là huyết mạch duy nhất của lý gia tuổi lại còn nhỏ từ chỉ tình và lý thái không để hắn đi cũng là vì nghĩ cho hắn mà thôi lý vũ lăng nhìn sắc mặt là biết tâm ý của hắn tức thì cuốn lên lâm đại ca chẳng lẽ huynh cũng xem thường ta nhà họ lý ta đã khi nào sinh ra loại hạng nhát lý vũ lan này là người tham sống sợ chết sao ngài nói là người thầm sống sợ chết chứ làm tầm dỗ dày hắn ăn ủi nhưng hoàn cảnh của đệ có chút đặc biệt nhà họ lý nhiều đời trấn thủ biên cương mỹ danh lưu truyền thiên cổ phụ thân và nhị thúc của ngươi đều chết trận nên xa chuồng Li già chỉ còn lại duy nhất một mầm móng, hơn nữa tuổi đệ còn nhỏ chiến tranh vô tình. Một khi đệ xảy ra chuyện gì, đối với thượng tướng quân, đối với đại hoa ta đều là đã kết cực lớn đó. Li vũ lăng quật cường cười lạnh, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Cùng lắm là chết. Cha và nhị thúc của đệ đều có thể chết, vì sao đệ không được chết? Nói là họ lý chỉ còn lại một mầm móng cũng chẳng hề sai, nhưng hàng dạng tướng sĩ có bao nhiêu người cũng vậy. Vì sao bọn họ đều có thể chết Chỉ có để không được chết Lâm đại ca Huynh cũng là con một Huynh lại là phò má của xuất dân công chúa Lâm vạn Vinh sững số Tên tiểu đệ này cũng biết nói chuyện Năm nay nhiều tuổi rồi 15 Lý Vũ Lăng lớn tiếng đáp Lâm Vãng Vinh sầm mặt Người hãy nói cho thật Thấy thần sắc quy nghiêm Lý Vũ Lăng có chút sợ hãi vội vàng Cúi đầu xuống lý nhí Mười ba, nhưng để trong giống mười 13 Mười ba tuổi vẫn còn là đứa trẻ, nhìn ánh mắt quật cường của Lý Vũ Lăng lâm bán vinh thở dài. Hề, hey, tướng môn hậu chủng đúng là danh bất hư truyền. Lâm đại ca, đệ sống đã nói chuyện hết với cả mấy vị đại ca đổ tu Nguyên và hậu bất quy rồi. Chỉ cần huynh đến, đệ sẽ gia nhập dưới cờ của huynh. Chỉ cần có thể lên tiền tuyến Huynh bảo đệ làm gì Đệ sẽ làm cái đó Tuyệt đối không gây thêm phiền tối cho huynh đâu Thấy làm vãng vinh trầm ngâm Lý vũ lăng thận trọng nói Không có chi khi Làm vãng vinh tức giận mắng Bảo người làm cái gì Người làm thấy đó Vậy cái đầu của người sinh ra còn có tác dụng gì Làm người nhất định phải có suy nghĩ của chính mình Dẫn mình đánh trận càng phải như thế Đầu ốc đầu ốc mới là quan trọng Lý Vũ Lăng A một tiếng chật lĩnh ngộ ra, mừng như điên. Lâm đại ca, huynh đáp ứng rồi. Đáp ứng kê rấm. Lâm Vãn Vinh đáp, chính ta còn ló chu sông, hơi đậu mà trong non cho người. Trước tiên người phải dẫn ta đi gặp thượng tướng quân, những việc khác để sau hãy nói. Lý Vũ Lăng cũng rất nhanh trí nghe xong lời hắn thoáng có chút động lòng, tất thiền mạch mũi hân hở, dẫn hắn xuyên qua giáo trường tới thẳng đại doanh của Lý Thái. Dọc đường đi tiếng chém giết vẫn không ngừng Lâm Vãn Vinh để ý quan sát Thấy trong đó có rất nhiều gương mặt quen thuộc Những binh sĩ năm xưa đều là kẻ non nớt Giờ đây đã luyện thành tinh binh trải qua trăm trận rồi Khiến hắn cảm thấy rất vừa lòng À làm tướng quân Một lão binh ở Sơn Đông Thấy hắn tới tức thì mừng rỡ Không đề phòng liền bị đối thủ Chém một kiếm gỗ lên bả vai Đào tới tót mồ hôi lạnh Lâm Vãn Vinh nghiến trăng hừ lạnh khi chiến đấu không có được phần tâm nếu là huynh đệ của lầm mẫu người chém chết thắng đi Ê, tân lạnh người lão bên kia hưng phấn vô cùng quên cả đau đớn trên người vùng kiếm chém tới quân sĩ đối diện kia đưa kiếm lên đón nhưng sức mạnh không đủ trầm trầm lùi lại hai bước thở hổn hển mũ giáp rơi xuống đất mái tóc bay theo gió à, từ câu câu Lý Vũ Lăng kinh hoảng la lên, Lâm Vẫn Vinh nhìn xuống chỉ thấy từ tiểu thương người mặt nhung trang, mang theo khôi giáp sắc mặt hơi nhạt nhạt, đôi môi đỏ mây người đang mím chặt, đang hồng hổ nhìn hắn hơi thở gấp gáp. Tướng Quân có phải chém tiếp không? Thấy Lâm Tướng Quân phát ngay ra, binh sĩ kia nhỏ giọng hỏi, con mẹ nói vấn đề này thật là hay, Lâm Vẫn Vinh hát hát cười lạnh thần sắc hung tận. <cười> chém, vì sao không chém Nhớ cho kỹ, cô ta là quân địch Không phải nữ nhân, nhìn đi Quân địch chảy rồi Từ chỉ tình bỏ mũ giáp ra phi thân Rời đi, Thủy chung không hề quay đầu lại <cười> Tiếp theo thì hay rồi Để có thể bảo đảm Đêm nay trở về Lâm tam của cô cô nhất định bị găng rồi <cười> Tạ ngất Người nói rũ đàn chút có được hay không Lâm tam ấy không phải là lâm tam này Nhìn ánh mắt nghi hoặc của người lão bên kia lâm vãn vinh đầm đìa màu hôi vội vã kéo Lý Vũ Lăng trời đi. Tiểu Lý tử, từ tiểu thử không đâu tự nhiên chạy tới đánh nhau lắm gì, giờ thì hay rồi, thiếu chút nữa làm nàng bị thương. Ê, Quỳnh yên tâm, cô cô không bị thương đâu, cả diễn võ trường này đều là do cô cô sắp đặt ra đó. Lý Vũ Lăng lơ đã nói tiếp, Quỳnh cũng không nghĩ một chút từ cô cô trải qua đau thật thường thật trên chiến trường không biết bao nhiêu lần rồi đâu thấy bị không cảnh nhỏ nhoi này dọ được để thấy là do cô cô nhìn thấy huynh nên mới có chút phân tâm nên bị thua hay quá ra bình pháp thực chiến là chú ý của từ chỉ tình nhớ lại đêm qua nàng nghĩ ra cách phóng dây thần từ tiểu thư thông minh tài trí đúng là làm người ta phải rửa mắt mà nhìn trên đường đi tới tất nhiên cũng nhìn thấy bóng người đám đổ tu nguyên hồ bất quy Mấy người này đều xuất thân đi theo Lâm Vãn Vinh, giờ đây đã là đại tướng trong quân của Lý Thái, chỉ huy thiên quân Vạn Mã. Khi thấy tràn ngập, Lâm Vãn Vinh hài lòng gặp đầu, đây mới gọi là tận dụng tài trí. Tới trước doanh của Lý Thái, Lý Vũ Lăng trục trè, nhỏ giọng dặn. Lâm Đại ca, quênh tiến vào trước đi, nhớ cho kỹ nhé, ngàn vạn lần chế quên việc cố đệ, ngàn vạn lần không được quên đâu đó kẻ nào bồng bạo ngoài trướng đó, một tiếng quát quy phong của Lý Thái từ trong trường vang ra, Lý Vũ Lăng là lưỡi coi dòa chạy mất không dám chậm trễ lấy một phút, lầm tam mở kim lăng tới bái phỏng thượng tướng quân, lầm vạn vinh mỉm cười mở miệng âm thanh hướng thẳng vào trong trướng, tiếng khôi giáp chạm vào nhau vang lên, trong doanh anh trướng một đoàn người vội vã ra đi đi ở đằng trước là một lão tướng quân đầu tóc bạc phơ nhưng trọng ổn như núi đó chính là Lý Thái. phía sau có mấy vị võ tướng mang đau ai ai cũng khí vũ phi phàm, nhìn một cái liền biết ngay là những kẻ dũng mãnh. nhìn thấy mặt hắn trong mắt Lý Thái hiện lên vẻ mừng trở vô hạn. À, được được cuối cùng ngươi cũng tới rồi, không để cho lão phu phải thất vọng. ta đã biết ngươi nhất định sẽ tới. À chưa bị, đây chính là Lâm Tam, Lâm Đại Nhân, danh mãn thiên hạ đó. Ác là mọi người đều nghe qua sự tích của Lâm Tướng Quân rồi. Quốc sư lộc đông tán của người hồ cũng phải chịu thất bại trong tay hắn. Bạch Liên Giáo cũng gần như bị diệt dệt một mình tay Lâm Tướng Quân đó. Cẩu ngưỡng, củ ngưỡng! Trừ tướng theo phía sau Lý Thái biểu ôn quyền chào Lâm Tam, có đủ loại vẻ mặt cả công kính lẫn coi thường. Tiêu diệt bạch liên giáo và huyết chiến độc quyết căn bản không cùng một loại. Chúng tướng khinh thường hán cũng có nguyên nhân. Lâm Văn Vinh cũng không thèm để ý ông quyền đáp lễ. <cười> hậu thẹn hậu thẹn, tiểu đệ gì diệt nhà mà tới chậm một bước, làm các vị đại ca phải đợi lâu rồi. Mọi người sửng sờ nhìn nhau nói không ra lời, dám lấy diệt nhà làm chậm trễ diệt nước. Tên Lâm Tam này chính là thiên hạ đệ nhất nhân, không ngờ chẳng thèm kiếm lý do nói thẳng thần như vậy lâu được lâm tam đến đây không phải là chuyện dễ dàng trong lòng lý thái tử biết kéo hắn vào đại trướng gật đầu cười nói ra sức gì nữa không phân sớm muộn tới là tốt rồi à chỉ nhì lâm tam tới rồi còn không ra gặp mặt hắn chút <cười>